Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 389 sự tính toán trong bản đồ bố phòng. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.jci minh, Beta Sakura. Trong màn trướng của một dương, giao cơ đang theo thuộc, một bóng người thật nhanh tiến vào trong trướng. Trong lòng giao cơ cả kinh cảnh giác ngẫm đầu nhìn lại người mới rồi mới thở vào nhẹ nhõm. Có chút lo lắng nói làm sao ngươi ở chỗ này. Người tới chính là Tần Phong. Tần Phong mặc trang phục sở quân bình thường. Trên mặt chỉ sửa lại chút xíu. Người quen còn không đến mức nhận không ra. Nhưng nếu là người chưa quen thuộc thì cũng rất khó khăn một cái nhìn ra diện mạo thật của hắn Tầng phong nhìn thoáng qua dao cơ trên giường im Cởi trang phục hoa lệ xinh đẹp đó ra Chỉ mặc một áo màu xanh đơn giản Khói một áo tràn da hồ màu trắng So với trước diễn quan tứ xạ càng nhiều thêm mấy phần thanh tú và ôm nhu Trong ánh mắt lạnh nghiêm lạnh lùm Nghiêm túc của Tần Phong khẽ hiện lên vẻ ông nhu Nhàng nhạt cười nói không cần lo lắng Phía ngoài không có người ngoài Giao cơ gật đầu Nàng cũng biết thủ vệ phụ cận màn trướng này Cũng là ám vệ của mặt gia quân và kỳ lân do Tần Phong an bài Cho nên nàng và một liệt lúc nói chuyện mới không cần lo lắng bị người phát hiện Biết Tần Phong sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện ở màn trướng của mình Giao cơ thả nữ công trong tay ra Đứng dậy hỏi còn có chuyện gì sao Tần Phong nói Lữ Tướng Quân và Vương Phi sắp đến Nhưng binh mã của Lữ Tướng Quân cách 200 dặm ngoài bị sở quân ngăn cản đường đi Mới vừa rồi mặc cảnh Lê Hạ lệnh một dương suốt lĩnh 10 vạn đại quân đi trước Tăng Viện Tính toán nhất cử tiêu diệt lữ tướng quân đại quân. Giao cơ khẽ nhíu mày nói kia Vương Phi ở đâu. Tần Phong nói chắc Vương Phi đi một con đường khác. Ta muốn rời đi quân doanh đi tiếp ướm với Vương Phi. Trong đại quân sở quân. Hết thảy sẽ phải do nàng tới xử lý. Giao cơ gật gật đầu nói ngư yên tâm. Đúng rồi. Giao cơ rút ra trên đầu một con trâm gài tóc thả vào trong tay tầng phong Nói đây là bản đồ bố phòng của sở quân Ta từ chỗ một dương nhìn qua Một mình ngươi phải cẩn thận Tầng phong gạt gạt mày kiếm Cầm lấy trâm gài tóc nhẹ nhàng nhéo một cái Trâm gài tóc liền chia làm hai nửa Ở giữa rỗng ruột lộ ra một cuộn giấy rất nhỏ Tần phong rút tờ giấy ra nhìn một chút. Rồi ghê nhớ những thứ được vẽ trên đó trong đầu. Tiện tay vứt cuộn giấy vào chậu thang bên cạnh. Sau đó mới khôi phục trâm gài tóc nguyên trạng. Nhẹ nhàng vì giao cơ cài lên. Thẳng nhiên nói trâm cài ở trong quân quá mức chói mắt rồi. Rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng có thể sau này tặng cho ta. Trên mặt giao cơ không khỏi ưỡng đỏ. Mặc dù đã hơn 30 tuổi. Nhưng áo choàng da hồ tuyết trắng lại như cũ làm nổi bật kiều nhan mỹ lệ động lòng người. Giao cơ tránh ra bên cạnh cố gắng trấn định nói người đi nhanh đi tự mình cẩn thận chút. Tần phong lại cũng không gấp gáp như có điều suy nghĩ nhìn giao cơ hỏi nàng đang lo lắng ta sao. Giao cơ ngẩn người. Rốt cục thở dài nói chờ sau khi chuyện lần này kết thúc, nếu như chúng ta cũng còn sống, ta sẽ cho người đáp án. Lần đầu tiên Tần Phong thấy Giao cơ dứt khoát như thế. Mặc dù không có đáp án rõ ràng nhưng đây lần đầu tiên Giao cơ đối diện với tình cảm của mình làm ra câu trả lời chắc chắn. Không muốn ép buộc nàng nữa Tần Phong thấp giọng nói không cần lo lắng Chúng ta cũng sẽ sống Ta đi trước Nói xong Liền xoay người chợt lón thân rời khỏi mạng Giao cơ nhìn chiếc lều trống rỗng có chút suốt thần Lúc này vốn không nên suy nghĩ những vấn đề này Nhưng lúc này nàng khó được có chút xuất thần Thật ra thì trước đây thật lâu nàng cũng đã hiểu Trong lòng các cô gái, có lẽ một dương là mộn đẹp, nhưng Tần Phong mới càng là người có thể cho cô gái an toàn và trung thành. Lấy địa vị của Tần Phong ở định vương phủ và định vương phi, nghĩ muốn gia nhân tuyệt sắc như thế nào sao không thể được. Sao vẫn phải chờ một người đã hơn 30 tuổi. Đã là nhân lão hoa hoàng người đã dài như hoa vàng héo úi và đã sinh một đứa con như nàng Nhưng so với một dương, Giao cơ lại càng không nguyện ý phá hủy tầng phong Giao cơ Một dương từ bên ngoài đi vào Nhìn thấy Giao cơ đứng ở màn trung gian suốt thần không khỏi sưởng sốt một chút Dịu dàng hỏi Giao cơ Sao vậy Giao cơ tỉnh tảo lại Đáy mắt xẹp qua một tia kiên quyết Khó miệng nhấc lên nhàng nhạt nụ cười Lắc đầu nói không có gì Suy nghĩ lung tung thôi Có việc gì thế Một dương có chút ái nấy nói ta phải mang binh suốt chinh rồi Nếu có chuyện gì nàng có thể phái người đi tìm phụ thân Mặc dù lão một dương hầu không vui với chuyện nhi tử xuất chinh lại mang theo một nữ nhân và hài tử Nhưng ngay cả thân là hoàng đế cùng chủ xoáy mặt cảnh lê cũng không có nói gì Đương nhiên lão một dương hầu sẽ không nói gì Uống chi, một liệt lại là tôn tử duy nhất của lão Coi như là không vui cũng sẽ trông non một hai Giao cơ gật đầu Vừa xoay người đi vào bên trong cần ta vì chàng thu thập hành lễ gì không? Một dương kéo nàng nói không cần, không phải là rất xa, ước chừng không quá mấy ngày sẽ gặp trở lại. Nàng hãy chứa cố liệt nhi cho tốt, giao cơ. Chờ lần này bắt chinh kết thúc. Hoàng thượng nhất định sẽ bàn về phần thưởng công hành phần. Đến lúc đó ta liền cầu xin Hoàng thượng ban cho phẩm cách phong hào cáo mệnh phu nhân cho nàng Sau này ta cũng không cần lo lắng nàng cùng liệt nhi chịu ủi khuất Giao cơ khẽ đẩy một dương ra thản nhiên nói chỉ cần liệt nhi có thể bình an là tốt rồi Ta không cần cái phẩm cách và phong hào gì đó Một dương cười nhạt chỉ coi nàng thấy ngại mới từ chối lơ đỉnh Cho dù đi mấy ngày cũng phải mang mấy bộ y phục đi Hiện tại phương Bắc rất lạnh Giao cơ xoay người qua một bên đi thu thập đồ Một dương thấy nàng kiên trì cũng không nữa phản bác Mỉm cười đi tới một bên nhìn một chút công văn Chỉ chút lát sau Một liệt đi đến Nhìn thấy một dương đã ở vội vàng tiến lên hành lễ Phụ thân Bọn họ nói phụ thân phải suốt chinh sao một liệt tò mò hỏi Một dương ôm lấy hắn đặt ở trên gối của mình cười nói không sai Phụ thân tối nay phải đi rồi Liệt nhi phải ngoan ngoãn lời nghe mẫu thân Một liệt gật gật đầu nói hài nhi biết rồi Nhi tử luôn luôn không thiết bị thân cận thế nhưng cũng biết điều một chút ngồi ở trên đầu gối mình Trong lòng một dương cũng rất cao hứng Dứt khoát cứ ôm một liệt nhìn công văn Nhưng không có thấy đứa trẻ trông như 8 tuổi ấy Bị hắn ôm vào trong ngực đang ngó chừng công văn Trước mắt đọc nhanh như gió Mỗi khi một dương lật qua một trang Ánh mắt một liệt liền ló lên dụng tâm ghê Nhớ những cái mà mắt thấy được Lão hầu ra Ngoài cửa thì vậy cùng kêu lên hành lễ Một dương ngẫm đầu lên, liền thấy lão một dương hầu từ bên ngoài đi vào, vội vàng đứng lên nói phụ thân. Lão một dương hầu đã thấy một dương ôm một liệt nhìn công văn. Khẽ nhớ nhớ mày nói lập tức phải xuất chinh rồi. Thế nào còn không có chuẩn bị? Một dương cười nói giao cơ đang thu dọn đồ đạc, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, phụ thân yên tâm. Lão Một Dương hầu gật gật đầu nói vậy thì tốt Lữ Cận Hiền là danh tướng mặt gia quân Con ngàn vạn phải cẩn thận Một Dương nghi ngờ nhìn phụ thân Hắn cũng không phải là lần đầu tiên suốt chinh rồi huống chi phụ thân mới vừa ở trong đại trướng Đã nói qua lời giống vậy rồi Phụ thân Nhưng là Có vấn đề gì Lão Mục Dương hầu lắc lắc đầu nói không có gì Có điều Có chút mận tâm con thôi Lão Mục Dương hầu lo lắng kể từ khi lần này xuất chinh tới nay Lão luôn mơ hồ có một loại dự cảm bất thường Nhưng lúc này Nhi tử sắc phải xuất chinh Cũng không thể nói lời mang điềm xấu như vậy Mục Dương hiểu rõ Cười vang nói hiện nay quân ta chiếm phía trên Nhi tử mang binh đi ngăn chặn Lữ Cận Hiền cho dù không thể đại hoạt toàn thắng Cũng sẽ không có nguy hiểm gì Phụ thân yên tâm mới đúng Lão Một Dương Hầu cũng không hiểu mình rốt cuộc cảm thấy bất an về những thứ gì Cũng chỉ cho rằng mình lớn tuổi nên lo lắng nhiều hơn một chút Gật gật đầu Giao cơ đang cầm hành lễ thu thập xong đi ra ngoài Nhìn thấy lão một dương hầu cũng ngẩn ra Khẽ cuối người nói lão hầu ra Lão một dương hầu vút cầm Mặc dù rất có phê bình kín đáo thân phận giao cơ Nhưng bởi vì có một liệt đứa con trai này Mấy năm này giao cơ biểu hiện tốt hơn tôn thị thân là chính thức Lão một dương hầu cũng không có thể cho nàng sắc mặt gì Nhưng phân phó nói sau này Dương Nhi xuất chinh, người mang theo Liệt Nhi an phận ở trong màn không nên tùy ý đi loạn. Giao cơ hàng phục gật đầu đáp giao cơ hiểu, xin lão hầu ra yên tâm. Một Liệt đứng ở một dương bên cạnh cũng hết sức biết điều nói tổ phụ, Liệt Nhi sẽ biết điều nghe lời mẫu thân. Lão một dương hầu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đi tới lều lớn cửa, vừa quay đầu lại nhìn một dương ngồi ở án thư nói sau này không nên mang công văn và chiến báo về Tiễn đi lão một dương hầu Một dương lại cùng giao cơ Một liệt nói lời từ biệt sau mới mang theo hành lý mà giao cơ chuẩn bị đi ra cửa Trong màn Một liệt và giao cơ hai mặt nhìn nhau một hồi lâu Giao cơ cao mày nói một dương hầu có phải phát hiện ra hay không? Trên gương mặt nho nhỏ của một liệt nhăn nhó lại, suy tư một lát mới nói chắc không có sao. Chắc lão ta cảm thấy một dương mang những thứ đó đến chỗ ở gia quyến là không tốt. Cho dù lão một dương hầu có khôn khéo cũng không thể có thể hoài nghi một tôn tử mới 8-9 tuổi. Nếu như nói lão một dương hầu phát hiện thân phận của hắn mà nói Vậy thì sẽ không chỉ đơn giản là mấy câu nhắc nhở như vậy Giao cơ gật đầu nói tóm lại Hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng Con biết yên tâm đi Đúng rồi Con mới vừa thấy được mấy vị trí sở quân mai phục Con vẽ xuống rồi mẹ cho người ta đưa đi cho nữ tướng quân đi Tốt Đêm đó một dương rời đi đại doanh sở quân Đồng thời, một phong mật thư cũng đồng thời bay về phía Lữ Cận Hiền Sau dịp ly cáo biệt Lữ Cận Hiền Liên suốt lĩnh 20 vạn binh mã vòng qua đường tắt hẹp hòi Vẫn từ trên quan đạo đường vòng đi về hướng nam Một đường đi rất nhanh Chỉ 2-3 ngày đã đến nơi cách sở quân không xa thì ngay tại chỗ đóng quân Cũng không tiến về trước nữa Điều này làm cho mặt cảnh Lê đã sớm chờ trực ở nơi đó có chút thất vọng Hắn hy vọng Diệp Ly trực tiếp mang theo binh mã tiến lên đây giao chiến với sở quân Như vậy mặt cảnh Lê có ít nhất 8 phần nắm chắc có thể đánh bại hoàn toàn mặt gia quân Trong quân doanh mặt gia quân tầng phong từ trong đại doanh sở quân ra tới cũng đã xuất hiện ở nơi đây Mấy tháng không thấy nhưng mọi người bên cạnh Diệp Ly vẫn quen thuộc Tần Phong Vân Đình lại càng không chút khách khí tiến lên đánh bã vai Tần Phong cười nói Tần Thống lĩnh thật là xuất hữu nhập thần A Nhiều tháng không thấy thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện từ trên chiến trường Nói nhanh lên một chút xem mấy tháng này đi chỗ nào rồi Tần Phong vẫn đi theo Diệp Ly bên cạnh Lần trước dịp ly từ Giang Nam trở lại liền không thấy Tần Phong Mặt ra quân trên dưới cũng không phải là hoàn toàn không hiếu kìa Chỉ nghĩ vì Vương Phi có thể phái hắn đi thi hành cái nhiệm vụ quan trọng gì nên cũng không hỏi tới Hiện tại Tần Phong đều trở về rồi Vân Đình không hề khách khí muốn biết tin tức trực tiếp Hai người trác tỉnh và Lâm Hàn cũng rất tò mò muốn biết chân tướng Dĩ nhiên tò mò vấn đề riêng của Tần Phong thuộc Hạ Diệp Ly bên cạnh đông đảo, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến Tần Phong. Bởi vì hắn không chỉ là thị vệ tùy thân mà định vương tự mình sai khiến bảo vệ Vương Phi lại là thống lĩnh kỳ lân. Thời gian hắn đi theo định vương Phi chỉ sợ so còn nhiều hơn đám người trách tỉnh vốn là ám vệ của định vương Phi. Mà cùng hắn giao tình sâu nhất cũng chính là ba người trác tỉnh, Lâm Hàn cùng vệ lận Diệp Ly cười nhạt, Phủi Vân Đình một cái cười nói có vấn đề gì các ngươi hỏi sao Tần Phong Trong sở quân có tin tức gì Tần Phong gật đầu Trầm giọng nói khởi bẩm Vương Phi Thế tử trấn Nam Vương Lôi Đằng Phong ngày hôm trước xuất hiện trong đại doanh sở quân Vẫn không có đi Mặt khác Hai ngày trước mặt cảnh lê phái Một dương suốt lĩnh 10 vạn đại quân Đi trước ngăn chặn lữ tướng quân Mà bản thân mặt cơn À Đương Hưng Lương Giờ phút này chỉ sợ đã bày xong Trận thế đợi chờ vương phi đến Đôi mi thanh tú diệp ly Châu lên Lôi đằng phong Tần Phong ngực đầu nói đúng, Lôi Đằng Phong đang trong đại doanh sở quân, mặt cảnh Lê cũng không ưu đại hắn, Lôi Đằng Phong cũng hết sức an phận, cực ít phát biểu ý kiến gì, nhưng hắn vẫn không đi thì hơi kỳ quái. Diệp Ly suy nghĩ một chút hỏi Lôi Đằng Phong nói thế nào, Tần Phong nói Lôi Đằng Phong nói là phụng mệnh trấn Nam Vương. Đi trước chờ đợi mặt cảnh Lê sai khiến Nhưng mặt cảnh Lê tuyệt sẽ không để cho lôi đằng phong tiếp xúc binh quyền sở quân Hắn không có thực quyền gì Cái gì cũng ca Hân Đơn Gơn Dơn Dơn Quy Quy Ê Cho làm Dĩ nhiên cái gì đều không xen vào Hình như bản thân lôi đằng phong không thèm để ý Diệp Ly suy nghĩ một chút Nhưng lông mày nói phái người đi dò ra Rốt cuộc lôi đằng phong có mang binh tới đây không Tần phong hơi ngẩn ra Nói vương phi có ý tứ là lôi đằng phong có thể có âm thầm mang binh tới đây Muốn chờ mặt ra quân và sở quân lưỡng bại câu thương sau đó trai cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi dù sao Bên ngoài lôi đằng phong không có mang người nào đến trong quân sở quân Nhưng không có nghĩa là hắn không thể an trí binh tướng vã ở phụ cận Diệp Ly lắc đầu thản nhiên nói trai cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi cũng chưa chắc Nhưng nhìn đúng cơ hội cháy nhà hôi của cũng có thể Tần phong gật đầu Nghi mặt nói Vương Phi xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ ý đồ lôi đằng phong đến đây. Vương Phi, đây là bản đồ bố phòng của sở quân mà giao cơ lấy được. Tần phong trình lên bản vẽ trong tay lên. Diệp Ly nhận lấy nhìn một chút, nhíu lông mày hỏi có thể tin sao? Tần phong nói thuộc hạ đã phái người đã tra xét rồi, hơn phân nửa có thể tin. Hơn phân nửa dịp ly có chút hăng hái nhướng mày nói Tần phong nói bản đồ bố phòng là thật Nhưng có chỗ cũng là thiệt giả nửa nọ nửa kia Mặt cảnh lê cũng không tín nhiễn tướng lạnh bên cạnh mình Bao gồm phủ một dương hầu Cái này tần phong cũng hơi có thể hiểu được Dù sao năm đó mặt ra quân chính là thua ở điểm này Suốt nửa tạo thành họa diệt môn cho định vương phủ Ban đầu mặc dù cùng mặt cảnh Lê không có gì quan hệ Nhưng mặt cảnh Lê học được ít kinh nghiệm Cuốn chi bên đa nghi của mặt cảnh Lê cũng không kém mặt cảnh kỳ Có điều mặt cảnh Lê đại khái không nghĩ tới tầng phong bắt được bản đồ bố phòng cũng không có trực tiếp dùng Ngược lại lợi dụng thời gian Diệp Ly còn chưa tới phái kỳ lân kiểm tra lại những địa điểm này Diệp Ly nhìn trong tay một tờ giấy có kích thước như khăn tay vẽ đầy các loại chi chức ký hiệu bản đồ Màu đen là bản đồ nguyên bản lúc tầng phong lấy từ trong tay da cơ Còn chữ viết và ký hiệu màu đỏ còn lại ở phía trên là tầng phong khảo chứng sau thêm hoặc là loại bỏ Tiện tay giao bản đồ cho Trác tỉnh Rất nhanh Trác tỉnh đưa trở về trong tay Diệp Ly là một tờ bản đồ bố phòng hoàn toàn mới Diệp Ly nhìn một chút để bản đồ xuống hỏi ngươi cảm thấy đầy đủ rồi sao Tần Phong suy tư chút lát lắc đầu nói sở quân có 80 vạn đại quân Nhưng thuộc hạ cho rằng lấy mặt cảnh lê chấp nhất cùng cường thị với mặt gia quân Con số này có thể không dừng tại đây Nhưng nhìn từ trên bản đồ bố phòng còn chưa đủ 60 vạn người Thuộc hại cho là Mặt cảnh Lê rất có thể ẩn giấu đòn sát thủ Mặt cảnh Lê cũng trưởng thành hơn nhiều Diệp Lê nhẹ nhàng cười nói Vì đối phó mặt gia quân mà mặt cảnh Lê xem như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Thậm chí ngay cả trên bản đồ bố phòng này cũng có thể làm ra nhiều văn vẽ như vậy. Thật sự vượt xa tài trí mặt cảnh Lê bình thời biểu hiện ra. Này xem như vượt xa người thường phát huy sao? Nếu như ngươi là mặt cảnh Lê, ngươi có khả năng nhất số hơn 20 vạn đại quân kia ở chỗ nào dịp ly hỏi? Tầng phong cuối đầu suy tư. Bên cạnh Vân Đình cũng dũi dài cổ đến xem Quệt quệt hóa môi nói nếu như ta là mặt cảnh Lê Mượn 20 vạn đại quân này để đối phó Vương Phi Nếu như có thể đem Vương Phi Cho dù sau khi lữ tướng quân đột phá phong tỏa Cũng sẽ biến thành một mình xâm nhập Bốn bề cục diện bị nguy uống chi Nếu như mặt cảnh Lê đánh một trận toàn thắng Vương Phi Đối với tinh thần thấp kém của sở quân cũng là một tin tức vô cùng tốt. Đồng thời hung hăng đã kích sĩ khí mặt gia quân và định vương phủ. Diệp Ly cười một tiếng nói quả nhiên Vân Đình đã trưởng thành nhiều. Vân Đình vừa định phản bác kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra được. Nghĩ lại nếu nói như vậy chẳng phải nói mình cũng là kẻ ngu. Chỉ đành phải hắc hắc cười một tiếng nói là sư phụ dạy có cát. Diệp Ly nhìn bản đồ trước mắt Ngón tay thon dài chỉ vào ba địa phương trên địa đồ gật đầu nói nơi này Nơi này Còn có nơi này Các ngươi cảm thấy thế nào Lâm Hàn nói nếu là như vậy Quân ta vừa ra hàng cốt quan sẽ lập tức Lâm vào trong vòng vây trong núi Hơn nữa với nhân mã bên ngoài của mặt cảnh Lê Ít nhất chúng ta sẽ bị 30 vạn binh mã vây khốn Nhưng Mặt cảnh Lê có cái đầu ớt này sao vạn nhất bọn hắn tự mình nghĩ thật lợi hại Ngược lại mặt cảnh Lê không nghĩ tới Kết quả biến thành chính bọn hắn hù dọa mình Tần Phong nói cho dù mặt cảnh Lê không có Lão Một Dương Hầu cũng sẽ có Tần Phong ở trong đại doanh sở quân lâu nhất Cũng hiểu rõ một dương hầu hiện nay có thể nói là được mặt cảnh lê coi trọng nhất Cũng là tướng lãnh trong sở quân có thể đánh Nhân phẩm cũng không đại biểu năng lực Cho dù không ít tướng lãnh và thần tử đại sở khinh bỉ nhân phẩm lão một dương hầu Nhưng lại không người nào có thể phủ nhận năng lực của lão Vân Đình nhuống nhuống vai nói muốn cùng lữ tướng quân hai mặt vây kính, chúng ta nhất định phải ra hàng cốt quan. Cho dù phía trước có 30 vạn đại quân cũng phải đi, cũng không thể hiện tại lui về. Nói không chừng sư phụ hắn cũng đã tiêu diệt mấy mai phục của sở quân tới nơi muốn đến. Đến lúc đó ngược lại là bọn họ đi đường bằng lại là người tới trễ, có thể khó coi. Diệp Ly chống cái trán suy tư một lát Mới vừa cười khẽ một tiếng Nói Vân Đình nói không sai Nếu chúng ta đi trễ Sẽ hại lữ tướng quân Vì Diệp Ly vừa nói như thế Vân Đình cũng có chút bối rối rồi Vương Phi Vậy làm sao bây giờ Chúng ta qua nơi này như thế nào Diệp Ly suy nghĩ một chút Trong lòng đã có so đo Trầm giọng nói Vân Đình Ngư dẫn dắt 15 vạn đại quân cường công Hàn Quốc Quang A Vân Đình nhất thời Kinh Hải Có chút lo lắng nhìn Diệp Ly Vương Phi không phải là lo lắng sao Mặc dù Hàn Quốc Quan không phải là biên cảnh quan trọng gì Nhưng lại là chiến trường cổ nổi danh nhất Trung Nguyên Từ xưa chính là vùng giao tranh Binh Gia Còn có danh Sương Hùng Quang Đệ Nhất Trung Nguyên Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lữ Cận Hiền muốn đường vòng đi đường tắt Nếu như sông phương rằng co ở trước Hàn Quốc quan Đừng nói 15 vạn người Chính là 50 vạn người cũng chưa chắc có thể ở ngắn ngủ mấy ngày công phá Hàn Quốc Quan Hôm nay đã biết mặt cảnh Lê Sớm ở chỗ này bố trí mai phục Một ít người như vậy của hắn chỉ sợ cũng không đủ cho sở quân tắt răng. Diệp Ly cười nhạt nói không phải là thật làm cho ngươi cường công. Chỉ cần làm ra bộ dạng mạnh tấn công là được. Đừng làm cho người khác hoài nghi ngươi. Vân Đình phản ứng cũng mau. Liền vội vàng hỏi Vương Phi. Ngài muốn đi đâu nếu Vương Phi để cho hắn suốt lĩnh đại quân đánh nghi binh. Cái hầm kia đức Thị là vì che giấu mưu đồ thực sự của Vương Phi. Diệp Ly cười yếu ớt nói Phật viết không thể nói. Vân định nhất thời trở nên yếu xịu. Đôi mắt trong mong nhìn Diệp Ly nói Vương Phi. Ta biết ngài nhất định đi làm trò vui. Không thể mang ta à. Mạc tướng có thể vì Vương Phi làm tùy tùng không chối Từ mỗi lần Vương Phi lặng lẽ trộm đi là luôn làm chuyện kinh thiên động địa Để cho Vân Đình hâm một, ghen tị đám người tầng phong trát tỉnh Diệp ly tự tiếu phi tiếu nhìn hắn nói hiện tại trong quân có thể mang binh trường ngươi ra chính là ta Vân tướng quân định để cho hai chúng ta người nào lưu lại Vân Đình chán nản Nếu Vương Phi không đi thì còn có cái gì thú vị. Vương Phi đi. Hắn không đi được. Diệp ly dơ tay lên vỗ vỗ bã vai Vân Đình cười nói ngươi nơi này cũng rất trọng yếu. Chúng ta có thể làm bao nhiêu chuyện. Liền xem ngươi có thể chế trụ sở quân bao lâu mà không bị phát hiện. Nếu thành công, đến lúc đó bản Phi sẽ điếp thân đi về phía lữ tướng quân vì ngươi sinh công. Nghe vậy, Vân Đình lập tức lên tinh thần Vân Đình mới vừa bái sư Mấy ngày nay hành quân Lúc rảnh rồi hắn đều lấy cuốn sách của nữ Cận Hiền đọc Sau đó rước bội phục ngũ thể đầu địa sư phụ mới nhận này Đang lo không có lấy được chiến tiết thì sao ở trước mặt sư phụ khoa thành tiết đây Nghe được lời của Diệp Ly Lập tức chấn phấn tinh thần cười nói Vương Phi cứ việc yên tâm, mạc tướng bảo đảm sẽ không làm trở ngại đại sự của Vương Phi. Diệp ly mạng ý ngật đầu nói rất tốt, ngươi đi đi. Dạ, mạc tướng cáo lui Vân Đình chắp tay cáo lui, đi ra ngoài kiểm kê binh mã của mình đi. Trong màn trướng, nhìn bộ dáng Vân Đình như gió sông ra, mọi người không khỏi bật cười. Lâm Hàn cười lạnh nói Vân tướng quân cũng sắp 30 Sao tính tình này thật là Thật tình Diệp Ly cũng không khỏi cười một tiếng Thật ra thì Vân Đình cũng không coi là nhỏ tuổi Mặc dù trong thiên hạ hôm nay Hắn cũng dơn Dơn Quy Quy Cơn Coi là trong danh khí tướng lạnh trẻ tuổi nhất Những năm nay ở mặt gia quân mặc dù liên tục khổ chiến Nhưng trong mặt gia quân cũng ít lục đù Tranh cãi với nhau như trong các quân đội khác Tính cách vân đình sáng sủa Lại là thân tính định vương phi cùng mặt gia quân Mọi người tự nhiên chung đụng vô cùng tốt Thế cho nên tuổi lớn nhưng tính tình này lại như cũ cởi mở thẳng thắng Tần phong nhìn về phía Diệp Ly Hỏi Vương Phi Vân Đình khiên chế trụ sở quân cùng mặt cảnh Lê Chúng ta muốn làm cái gì? Diệp Ly thẳng nhiên cười, nói chúng ta Đi săn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif